Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại web.cpod.org. Chương 680. Tin nhắn trong điện thoại di động. 30. Editor. Mây tu tại sao cậu lại làm vậy? Cậu. Qua tầm 10 giây bên trong chuyện đến một giọng nữ kiều An Hảo Vơ U VQQ nghe đã nhận ra được. Đó là giọng của Hàn Như Sơ chỉ là lời bà ta còn chưa nói hết Liền bị lục cẩn niên cắt đứt Cậu không nghĩ mình Khiến ra một người đã cứu mạng cậu thất vọng sao Những năm gần đây ra một tốt với cậu như vậy cậu quên rồi sao Rốt cuộc cậu có lương tâm không Phu nhân Hàn kế tiếp bà muốn nói những lời này phải không Trong bút ghi âm dừng lại Giọng lục cẩn niên vang lên lần nữa Tôi có thể nói cho Hứa gia một, tôi làm những chuyện này không thẹn với lương tâm. Còn bà, phu nhân Hàn, bà có thể giống như tôi, thản nhiên mở miệng nói với Hứa gia một người làm mẹ như bà không thẹn với lương tâm sao? Buồn cười cậu đoạt thứ thuộc về gia một cậu ở nơi này cùng tôi nói chuyện không thèm với lương tâm cậu chớ quên cậu là người không nên sinh ra trên đời này mẹ cậu là tiểu tâm tôi là mẹ của gia một sao có thể để con trai mình chịu nhục nhã này. Cho dù mình khổ công sức kinh doanh 30 năm bị lục cẩn niên cướp đi hàn như sơ nói chuyện vẫn phấn khích như cũ trong giọng nói xen lẫn sự kinh miệt lục cẩn niên và mẹ anh tôi cho cậu biết. Coi như công ty hứa thì thuộc về cậu, cậu vẫn mang thân phận con rơi, mẹ cậu cũng không thể thay đổi thân phận làm nhân viên quán ba. Đúng, không sai, mẹ tôi làm nhân viên phục vụ quán ba, mẹ tôi là tiểu Tâm, sinh ra tôi, nhưng bà ấy đã bị trừng phạt, tôi cũng nhận được sự trừng phạt, nhưng mà mẹ tôi trong lòng tôi vẫn là người mẹ tốt, một người vĩ đại, tốt hơn kẻ là hung thủ giết người. Hàn như sơ ở đầu dây bên kia. Rõ ràng khí thế yếu ớt một chút. Cậu có ý gì? Bà nói xem, nếu như gia một biết, mẹ của cậu ta hai tay dính đầy máu tươi, ngay cả thai nhi hai tháng cũng không buông tha, bà xem cậu ta sẽ dùng ánh mắt gì nhìn bà đây. Thì ra cậu cũng biết. Đúng, dĩ nhiên tôi cũng biết, cái thai chết trong bụng kiều an hảo là do bà ban tặng thuốc ngủ, tổ yến, phu nhân chuẩn bị thật tỉ mỉ, chỉ tiếc cẩn thận mấy cũng có sai sót, còn lộ ra sơ hở. Cậu biết từ lúc nào? Cho nên tôi đầu tư công trình mười mấy triệu cuối cùng lại bị hững, cũng là cậu làm. Thị chứng khoán công ty hứa thị giúp giá thay thảm cũng do cậu. Mục đích của cậu chính là vì muốn thâu tóm để tôi vạt hứa vạn lý trắng tay. Có đúng hay không? Lúc này giọng của Hàn Như Sơ rõ ràng không còn khí thế hùng hồn như lúc đầu, mặc dù tốc độ nói chuyện thông thả, nhưng rõ ràng đã trở nên lo lắng. Không sai. Rốt cuộc làm sao cậu mới bỏ qua? Chuyện do tôi tự làm, sao cậu có thể? Phu nhân, nếu như bà gọi điện thoại cho tôi để cầu xin tôi cho bà một con đường sống thì tôi cho bà biết. Đừng mơ tưởng. Cuối cùng giọng nói kiên quyết của Lục Cẩn Niên phát ra, âm thanh trong bút ghi âm cũng kết thúc. Kiều An Hảo nắm chặt bút ghi âm kia, dùng sức nhét miếm môi, sau đó nhét bút ghi âm vào trong túi sách của mình. Cô rũ mi mắt, dừng ở ngăn kéo một lát, mới ngẩng đầu lên tầm mắt rơi vào điện thoại di động trong tủ đó là điện thoại mà Lục Cẩn Niên dùng trước đây. Ban đầu cô quay thần kiếm gặp chuyện không may, dùng cũng không bao lâu. Nhìn không khác gì điện thoại mới, sao anh lại không cần? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại webcpod.org. Chương 681. Tin nhắn trong điện thoại di động. 31. Editor. Mây tu hơn nữa, cho dù anh không cần, có thể tùy tiện cất ở đâu, tại sao lại muốn giấu đi? Mặc dù cô biết không lục cẩn niên không thích người khác động vào đồ của mình, nhưng cô cũng đã trộm bút ghi âm của anh thuận tiện lén xem điện thoại di động cũng không có gì nhỉ. Kiều An Hảo cắn môi nhìn chầm chầm điện thoại di động một lát, cuối cùng vẫn vươn tay lấy điện thoại di động ra. Nhấn nút mở nguồn, một lát sau trên màn ảnh liền xuất hiện hình ảnh qua tầm 5 phút, vào màn hình chính của điện thoại còn có 30% dinh, nhắc nhở không lắp sim. Trong điện thoại di động của Lục Cẩn Niên trên căn bản đều là ứng dụng tài chính và kinh tế, Kiều An Hảo nhàm chán nhìn cuối cùng mở ra tin nhắn có thể bởi vì đã lâu không sử dụng di động nên đòi mật khẩu. Kiều An Hảo có chút tiếc nuối bĩu môi thoát ra khỏi tin nhắn, lần nữa xem những phần mềm khác, xem ghi chép cuộc gọi. Phát hiện cuộc gói cuối là tháng 10 năm ngoái, đập vào mắt là một chuỗi lịch sử trò chuyện trừ gọi cho trợ lý hai cuộc còn lại đều gọi cho cô. Ban đầu cô và trợ lý tách ra, ngất xỉu ở trên đường cái được người đưa đến bệnh viện, khi tỉnh lại hứa ra một ở bên cạnh còn mang điện thoại di động của cô đến. Sau khi cô mở máy, không phải là không thấy Lục Cẩn Niên gọi cho mình, nhưng lại không ngờ anh gọi cô nhiều như vậy. Ngay lúc đó cô té cầu thang, hôn mê tại chỗ, điện thoại di động là hứa ra một mang cho cô. Điều này nói rõ trong mấy ngày đó, điện thoại di động của cô vẫn luôn ở nhà họ hứa. Bây giờ cô xem lịch sử cuộc gọi của mình, và của Lục Cẩn Niên, số lượng hoàn toàn không giống, nói cách khác. Có người động tới điện thoại di động của cô, nga hừ, không có lẽ là có người lấy SIM của cô ra. Khiến anh gọi đến không được nên điện thoại cô mới không hiện những thông tin này. Lúc nãy cô còn đang suy nghĩ, khi nào mình từ chối lục cẩn niên, bây giờ đáy lòng cô lờ mờ hiểu ra. Cô phản ứng hết sức nhanh chóng trở về trang chính, mở ra tin nhắn. So với danh sách dài trong lịch sử cuộc gọi, tin nhắn có vẻ ngắn gọn hơn rất nhiều, chỉ có duy nhất tên cô. Cô còn chưa bấm tên mình, chỉ nhìn thoáng qua, liền thấy được một câu. Tôi sẽ không chấp nhận người làm tổn thương anh ra một. Kiều An Hảo không miêu tả được rốt cuộc mình đang khẩn trương cái gì. Nhưng tốc độ tim đập càng tăng nhanh. Khiến ngực của cô cũng phập phồng. Đầu ngón tay run rẩy chọn tên mình. Thủy Trung không có trượt xuống. Cuối cùng nhắm mắt lại. Hung hăng hít một hơi. Giống như là cố lấy dũng khí. Rốt cuộc cắn răng mở ra. Đập vào mắt. Thấy cuộc đối thoại đơn giản. Tin thứ nhất cô gửi. Anh không cần chờ tôi, tôi sẽ không gặp anh. Anh nhanh chóng trả lời cho cô, hai tin nhắn. Kiều Kiều, anh yêu em. Yêu em 13 năm. Ước chừng qua hai tiếng là trả lời anh cũng hai tin nhắn. Anh xứng sao? Tôi sẽ không chấp nhận người làm tổn thương anh ra một. Kiều An Hảo vẫn nhìn 5 câu kia như bị xét đánh. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 682 Tin nhắn trong điện thoại di động 32 Editor Mây tu lời này rõ ràng không phải là cô gửi cô lại kinh ngạc đến mức tim muốn ngừng đập. Cô ngây người hồi lâu kinh ngạc lấy lại tinh thần, sau đó tâm trạng của mình phút chốc ào ào vũ bão. Bên trong nhà hơi ấm từ từ thổi cô lại cảm thấy toàn thân có chút lạnh như băng cô giật giật Bởi vì giữ vững một tư thế quá lâu mà có chút cứng ngắc Sau đó cũng cảm giác được buồng tim đau đớn Giống như là con đê chắn sông bị vỡ ào ào chảy ra không thể ngừng được Khó trách anh và cô từ biệt 4 tháng Lần nữa gặp lại anh lại đối xử với cô như vậy Khó trách cô nói với anh cô ở trong bệnh viện Anh không nghĩ là cô đau lòng mà là không có quan hệ gì với anh. Khó trách cô hạ thuốc trèo lên giường của anh cô cho là bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu, anh vẫn còn muốn đưa cô đi. Khó trách trong sân bay cô ôm anh nói cô thích anh, anh lại không động lòng. Khó trách bọn họ đã kết hôn cô vẫn cảm thấy giữa bọn họ như có một khoảng cách vô hình. Khó trách. Khó trách có nhiều cái khó trách như vậy. Đáy lòng vẫn cất giấu những nghi ngờ kia, lúc này đã hiểu hết, tất cả đã thông suốt. Nếu như không phải cô thương anh, nếu như không phải cô không cẩn thận phá vỡ bút bê xứ, nếu như trợ lý không nói cho cô biết, nếu như không nhờ tình cảm 13 năm của anh cho cô dũng khí và kiên trì, cô nghĩ, lần sau hai người gặp lại vẫn bỏ lỡ nhau. Chỉ có yêu người đó, mới hiểu một câu, anh xứng sao, này có bao nhiêu đả kích người khác. Lục Cẩn Niên, lúc anh dùng dao cắt cổ tay, có phải trong lòng anh tràn đầy tuyệt vọng không? Là tuyệt vọng nhỉ? Người anh yêu lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy. Nhưng mà... Anh có biết biết, đây chẳng qua là một hồi hiểu lầm mới đánh mất. Bỏ qua, bỏ qua. Người ta nói vụt mất bi thương nhất là hấu duyên vô phận. Thật ra thì chưa từng có ai biết được. Những chuyện vụt mất này chẳng qua chỉ là một hiểu lầm Hàn Như Sơ thật bản lãnh Có lẽ bà ta đã sớm biết Chỗ trọng yếu của Lục cẩn Niên là cô Không từ bỏ cho anh Mà phá hủy cả thế giới của anh Thì ra là Người đàn ông cô yêu Ban đầu không phải là mang theo tiếc nuối đi Mà là trong lòng như cho tàn Thì ra là Lúc cô đang tìm kiếm mải miết trong 4 tháng Anh lại phải sống không bằng chết, chịu đựng nỗi đau đến tê tâm liệt phế. hàn như sơ, tôi nhất định không tha cho bà. Đau lòng, tức giận, thù hận. Cảm xúc phức tạp đan sen vào trong ngực kiều an hảo, dường như muốn đánh vỡ thân thể mảnh khảnh của cô. Toàn thân cô cũng bắt đầu run lên, nhất thời không cầm chắc điện thoại di động, rơi trên sàn nhà. Đầu ngón tay cô run rẩy nhặt lên, sau đó liền thấy bên dưới không soạn tin nhắn, còn có một đoạn chưa gửi đi. Kiều Kiều, anh trả hứa thì lại cho hứa ra một, chúng ta trở lại như trước kia có được không? Bỗng nhiên, Kiều An Hảo rơi nước mắt như mưa. Anh nhận được tin nhắn cô viết như vậy, anh vẫn viết lời như vậy. Lục Cẩn Niên, anh có biết, anh dễ dàng như vậy khiến cho em cảm thấy rất xấu hổ. Ngón tay Kiều An Hảo dọc theo màn hình điện thoại di động, từ từ kéo lên cô hôn mê trong bốn ngày, anh gửi tin nhắn cho cô, từng tin từng tin đập vào mắt của cô. Nhiều đến mấy trăm tin nhắn. Khi cô tỉnh lại cầm điện thoại di động của mình thấy cũng không quá một phần mười trong đó ban đầu hàn như sơ cầm điện thoại di động của cô, nhìn lục cẩn niên thống khổ như vậy mà lại hèn mọn gửi đi những tin nhắn này, đáy lòng không biết có bao nhiêu hạ dạ. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại web.cpod.org. Chương 683. Tin nhắn trong điện thoại di động. 33. Editor. Mây tu trên đời này không có thứ gì có thể tổn thương anh được. Cô chưa từng nghĩ sẽ tổn thương anh. Nhưng mà thời gian này cô lại khiến anh đau khổ nhất. Kiều An Hảo cảm thấy trong lồng ngực giống như bị người ta cầm một cây dao đâm vào, đau nhức từng cơn từng cơn, khiến cho cô cuối cùng không nhịn được. liền cầm điện thoại của Lục Cẩn Niên, ngồi sổm trên mặt đất, khóc vu vu. Qua tầm 15 phút, Kiều An Hảo mới ngừng tiếng khóc, cô hoảng hốt ngồi dậy chạy về phòng ngủ, hoảng loạn tìm điện thoại của mình theo bản năng gọi cho Lục Cẩn Niên một cú điện thoại, tiếng nhắc nhở máy đã tắt, cô mới chợt nhớ tới. Lúc này Lục Cẩn Niên vẫn còn ở trên máy bay. Kiều An Hảo có chút ồ, rũ buông thõng cánh tay, cầm điện thoại di động đứng trong phòng ngủ một lát, lại đến phòng sách, lần nữa cô ngồi xổm xuống, nhìn bên trong có một giấy hôn thú và một túi văn kiện, chần chừ một chút, cầm túi văn kiện lên, mở ra. Phát hiện bên trong là một phần giấy tờ tài sản, người nắm giữ công ty cổ phần hoàn ảnh truyền thông của anh là cô, mà người nắm giữ công ty hứa thì chính là hứa gia một. Việc chia tài sản này ký trước giao thử, luật sư vẫn là luật sư trước đó của anh. Nói cách khác, trừ lúc giao thử về nước trước đó cũng có. Kiều An Hảo đếm khẽ ngày tháng, đúng lúc ký phần chia tài sản này, chính là trong thời gian cô quay thần kiếm. Nói như thế ban đầu trong đoàn thần kiếm cô gặp phải nguy hiểm thật sự là anh đã cứu cô Anh từng thu mua hứa thì hứa ra một và anh trở mặt mà cô và anh vì hàn như sơ mà bị ngăn cách mỗi người đi một ngả Nhưng đối với anh mà nói cô từ bỏ anh Anh biết rõ cô và hứa ra một cũng từ bỏ anh nhưng anh vẫn để lại những gì tốt nhất cho họ Nhiều an hảo cầm phần văn kiện chia tài sản, hút mắt lại đỏ hoe lần nữa. Thật ra thì trong lòng của Lục Cẩn Niên trừ em ra, anh cũng rất quan tâm đến em trai hứa ra một, đúng không? Mặc dù vẫn luôn không nói, nhưng thật sự anh rất muốn tình cảm ruột thịt kia, phải không? Nếu như vậy, bọn em sẽ làm. Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ đến phiên em làm vì anh. Bởi vì anh, em mới cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc mà anh im lặng trả giá, như vậy em cũng muốn để anh một lần hưởng thụ cảm giác này. Kiều An Hảo nghĩ tới đây, nhìn chầm chầm giấy tờ chia tài sản kia, đáy mắt bất chợt thoáng hiện một tia kiên quyết. Hứa ra một gọi điện thoại nói Kiều An Hảo tham gia bữa tiệc, nói là bữa tiệc từ thiện, thật ra thì chính là danh môn vọng tộc tìm một lý do dễ nghe để tổ chức. Chuyện bữa tiệc này, năm Kiều An Hảo 16 tuổi đã cùng Kiều An Hạ tham gia mấy lần với ba Kiều và mẹ Kiều. Thật ra thì loại tổ chức này thoạt nhìn là quyên tiền làm việc thiện, thật ra chính là khoe khoang, đàn ông khoe khoang tài sản, phụ nữ khoe khoang vẻ xinh đẹp. Năm đó chẳng qua Kiều An Hảo chỉ tham gia vài bữa tiệc, đã bị mấy vị thiên kim tiểu thư cùng tuổi tranh đoạt với nhau dày vò đến không muốn đi nữa. Ngược lại trời sinh Kiều An Hạ háo thắng không chịu thua, mỗi lần đi tham gia đều ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, lần nào cũng trở thành tiêu điểm thậm chí có năm Kiều An Hạ còn được bầu là người ưu tú nhất trong mấy năm. Bữa tiệc tên Bắc Kinh hội được tổ chức, lúc Kiều An Hạ đến, ngoài cửa đã có nhiều chiếc xe đậu lại. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại qcpdouzhuan.org. Chương 6.84. Tin nhắn trong điện thoại di động. 34. Editor. Mây Tu Kiều An hảo bước vào, đưa thư mời, lập tức có phục vụ dẫn cô đi về phía đại sảnh được trang hoàng giống như thủy tinh cung, bên trong ánh đèn sáng chói, có tiếng dương cầm êm ái, toàn bộ danh gia vọng tộc ở Bắc Kinh đều có mặt đông đủ, người người quần áo đắt tiền vây quanh những người mình quen biết chuyện trò vui vẻ. Kiều An hảo mặc một chiếc váy dài hở vai, cô đưa áo khoác cho phục vụ tay cầm túi, đứng ở cửa nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt liền rơi vào mấy người phụ nữ đang tụ chung một chỗ, mẹ Kiều đang bưng ly rượu đỏ vương u v q q, nói vương u v q q cười, sau đó liền đi tới. Thím mẹ Kiều nghe tiếng lập tức xoay người thấy kiều an hảo lập tức thân mật vươn tay nắm tay của cô kiều kiều tới rồi dạ kiều an hảo lấy một cái ly trên khay của phục vụ khéo léo đứng ở bên cạnh mẹ kiều chờ bà giới thiệu những người trước mặt xong lập tức xơ ly rượu lên lần lượt chào hỏi kiều an hạ và trình giảng đi nhật bản không thể tới tham gia bữa tiệc tối nay nhưng mà bởi vì có kiều an hảo mặc dù không lộng lấy bằng kiều an hạ Nhưng lại rất dịu dàng cộng thêm nhận quay hai bộ phim, cũng được khen ngợi rất nhiều, khiến cho mấy vị phu nhân kia cũng không ngừng tán thưởng với mẹ Kiều. Mặc dù Kiều An Hảo không phải là con ruột của mẹ Kiều, nhưng là con nuôi hơn 10 năm, nghe người khác khen như vậy, vui vẻ không ngừng cười. Trên mặt Kiều An Hảo mỉm cười ở bên cạnh mẹ Kiều, sau đó nhìn quanh một vòng bốn phía, rốt cuộc tìm được Hàn Như Sơ đang cùng ly và nói chuyện. Sau đó liền tiến tới bên tai mẹ Kiều thấp giọng nói Thím con đi chào bác gái Mẹ Kiều hiện tử cười gật đầu Kiều an hảo nhìn những vị phu nhân kia rồi mỉm cười Nói một câu xin lỗi không tiếp được Mới xoay người đi về phía Hàn Như Sơ đứng đi tới Mặc dù cổ đông lớn nhất của công ty hứa thì là Lục Cẩn Niên Nhưng người phụ trách cũng là hứa gia một trong năm tháng này Hứa ra một đóng góp cho cổ phần hứa thì từng tí một càng ngày càng nhiều quyền phát biểu cũng càng lúc càng lớn, khiến hàn như sơ tụt dốc không phanh rất là chấn an. Lúc này hơn một tháng không thấy, ngược lại thoạt nhìn bà ta vui vẻ hơn sinh nhật năm ngoái. Có lẽ đêm sinh nhật đó cô khiến mẹ con hứa ra một xảy ra mâu thuẫn cũng đã bị bà ta ra tay dọn sạch. Thật ra thì cũng bình thường. Kiều An hảo vốn không trông cậy vào chuyện đêm đó. Mà có thể khiến cho quan hệ mẹ con bọn họ tan vỡ, dù sao máu mủ tình thâm, cho dù hàn như sơ đã làm chuyện có lỗi to hơn, hứa ra một vấn mềm lòng như cũ. Nhưng mà, mâu thuẫn có thể giải quyết, nhưng mà khoảng cách không thể xóa sạch. Mà nay cô lại từng bước khiến khoảng cách giữa mẹ con bọn họ càng sâu hơn. Nghĩ tới đây, đáy mắt Kiều An hảo thoáng hiện một tia lạnh, nhưng trong nháy mắt. Liền khôi phục vẻ dịu dàng, đi tới trước mặt hàn như sơ vài bước, an cần thân thiết mở miệng gọi một tiếng. Bác gái! hàn như sơ nghe được giọng của Kiều An Hảo, rõ ràng đang nói chuyện vui vẻ thì đờ đấn một chút, qua ước chừng 10 giây, mới nhìn về phía Kiều An Hảo, cười ấm áp. Kiều Kiều! Trải qua chuyện sinh nhật năm ngoái, chắc hẳn trong lòng bà ta rất hận cô. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện! Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Trường 685 Tin nhắn trong điện thoại di động 35 Editor Siêu siêu trải qua chuyện sinh nhật năm trước trong lòng cô đã cực kỳ thảm hại Tới cùng là người đó gây ra sóng to gió lớn như thế nào lúc đụng mặt cô Vậy mà vẫn có thể làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra Thế nhưng, không sao cả, bà ta cứ việc ngủy trang, cô sẽ có cách khiến bà ta nôn ra máu. Trong lòng Kiều An Hảo nhẹ cười một phen, trên khuôn mặt tươi cười càng thêm chói sáng, giống như chính mình có bao nhiêu tin tưởng dành cho bậc trưởng bối đi đến bên cạnh Hàn Như Sơ, vươn tay khoác lên cánh tay của cô ta, còn có chút làm nũng nói. Bác hứa, hóa ra bác ở trong đây, cháu tìm bác cả ngày, có việc muốn nói với bác. Nói xong Kiều An Hảo liền tiến sát bên tai Hàn như sơ, âm thanh nhỏ chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Lần trước sau sinh nhật vui vẻ của bác, cháu còn chưa chúc mừng bác sang tuổi mới vui vẻ. Kiều An Hảo nhắc đến sinh nhật, không tồi cô cảm giác được cả người Hàn như sơ trở nên cứng ngắc. Vì duy trì vẻ tươi cười trên mặt đã trở nên có chút gượng gạo Kiều An Hảo lại cười tiếp mắt nói ở bên tai cô, giống như vơ u. Vê quy quy nói với cô những gì đẹp đẽ nhất quơ quơ cánh tay của bà nói bác hứa bác không thích ạ hứa phu nhân vị này chính là là người phụ nữ trung niên đến gần hàn như sơ mỉm cười hỏi hàn như sơ âm thầm rút lại cánh tay của mình. Muốn rút ra khỏi tay Kiều An Hảo, nhưng là Kiều An Hảo càng ôm chặt thêm trong lòng hàn như sơ như có một ngọn lửa nhen nhúng lên. Bà liều mạng dùng toàn lực của mình, hao phí sự cố gắng rất lớn mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đoan trang, vẫn duy trì ngữ điệu thăng bằng, nói với người phụ nữ kia. Đây là thiên kim của Kiều Gia. Xin chào, cháu là Kiều An Hảo. So với tích tù oán giận trong lòng Hàn Như Sơ Kiều An Hảo lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cô vươn tay cùng chạm cốc với người phụ nữ trung niên, ưu nhã uống một ngụm rượu đỏ. Kiều An Hảo, tôi biết, là nữ thứ của Khuyên Thành thời gian. Hóa ra bác có xem phim của cháu. Hàn Như Sơ nghe Kiều An Hảo và người phụ nữ kia tán gẫu đến mức khí thế ngất trời, bà chỉ thấy phiền toái. Sơ lý rượu lên, một hơi uống sạch, sau đó nhắm mắt lại hít sâu một hơi, mới quay đầu, nhìn Kiều An Hảo dịu dàng mở miệng. Kiều Kiều, bác cháu ở bên kia, cùng bác qua đó chào hỏi nhé. Kiều An Hảo làm sao không biết hẳn như sơ muốn mình rời đi, chỉ tiếc bà sẽ không được như ý. Chẳng những không đi cô còn muốn bà ta kìm ném đến phát điên. Cháu vơ u, v, q q Mới chào hỏi qua bác cháu rồi. Kiều An Hảo bùng nổ trong nháy mắt. Sau đó như nghĩ đến gì đột nhiên còn nói. A, đúng rồi bác hứa cháu quên mất có một chuyện muốn nói với bác. Nói xong Kiều An Hảo lại tiến đến bên tai hàn như sơ. Vẫn là âm thanh chỉ có hai người nghe thấy. Đêm tình nhân năm trước tại sao cháu lại bị ngã từ trên cầu thang xuống ở hứa ra. Không biết bác hứa có biết nguyên nhân không ra một nói cho mày rồi phải không? Lời của Kiều An Hảo vưm u v m quy, quy dứt hàn như sơ giống như phản xạ có điều kiện mở miệng hỏi một câu. Thật ra Kiều An Hảo cũng không xác định được việc mình ngã từ trên cầu thang xuống có phải là một âm mưu không. Sau khi cô xem những thứ trong ngăn kéo của Lục Cẩn Niên ngày hôm qua, ý nghĩ này mới chợt hiện lên. Hôn trộm năm lần thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại que Chương 686 Tin nhắn trong điện thoại di động 36 Editor Siêu siêu thế nhưng là vì muốn cho Hàn Như sơ ngột ngạc hơn Mới thuận miệng hỏi lại không nghĩ rằng bà ta luôn túc trí đa mưu như thế Vậy mà cũng có lúc sai lầm Nói như thế quả nhiên là bà ta bày mưu đẩy cô xuống cầu thang Mà lúc sinh nhật của bà ta Hứa ra một nghe lén được Chính là chuyện bà ta đẩy cô xuống lầu Nói cách khác trong lòng hứa ra một đã biết Mẹ anh là người gây bất lợi cho cô Hứa phu nhân cô kiểu Hai người đang nói gì thế Người phụ nữ trung niên nhìn vẻ mặt của Hàn Như Sơ có chút kích động Không nhịn được tò mò hỏi một câu Lúc này hàn như sơ mới nhớ ra mình đang ở trong dạ tiệc, vội vàng bình tĩnh lại, vương u, vê quy quy định tìm một cái cớ che giấu sự thất thố vương u, vê quy quy, rồi kết quả bên tai lại truyền đến giọng nói đè thấp của Kiều An Hảo. Anh ra một làm sao có thể nói cho cháu biết những thứ này. Chẳng qua là nói dư một phen, không nghĩ tới bà lại tốt như thế. Tự mình nói sự thật với tôi, bác hứa, phải phải chú ý, đừng để đến lúc chuyện bác hại chết con của người khác, cũng không biết chừng mực mà nói ra dễ dàng như thế. Lúc Kiều An Hảo nói những lời này trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười ngọt ngào, người xung quanh nhìn vào, giống như con gái đang làm nũng với mẹ. Hạn như sơ nghe cô nói mấy chữ, hại chết con của người khác, này, tuy đã cực kỳ cố gắng duy trì trạng thái bình tĩnh, Nhưng Kiều An Hảo ôm cánh tay của bà, Kiều An Hảo có thể cảm nhận được cánh tay của bà ta giật lên một cái. Thật ra biên độ hành động của Hàn Như Sơ rất nhỏ, sẽ không bị ai phát hiện, nhưng Kiều An Hảo lại theo động tác của bà, lôi kéo cánh tay của bà, sau đó liền vung cánh tay bà ta ra, âm thầm cắn răng một cơ y, a trực tiếp ngã trên mặt đất, còn hô lên một tiếng nhỏ. Một loạt những hình ảnh này xảy ra liên tiếp nhau, nghiễm nhiên giống như Kiều An Hảo bị hàn như sơ đẩy ngã xuống đất. Trong nháy mắt liền dẫn đến không ít ánh mắt của người khác. Sao lại thế này? Đúng vậy, đang êm đẹp sao lại đẩy người ta? Là sao? Bên cạnh có người đi đến đỡ Kiều An Hảo ngồi dậy quan tâm hỏi ý kiến một câu. Không có việc gì chứ. Hứa ra một cách đó không xa, thấy dáng vẻ của mẹ mình, lại không rõ tình hình ở chỗ này, nhìn người xung quanh nói một tiếng thật xin lỗi, sau đó ngay lập tức đi tới kết quả lại nhìn thấy Kiều An Hảo đang được người khác đỡ dậy, lông mày của anh nhíu lại, vội vàng đi xuyên qua đám người, đi về phía Kiều An Hảo. Kiều An Hảo lắc lắc đầu với người đỡ mình dậy, nói một tiếng cảm ơn. Sau đó liền thấy quá nhiều người đứng chung quanh, đi về phía hứa ra một, rũ mắt xuống, giả bộ không có chuyện gì, nghiêng đầu nhìn Hàn Như Sơ, ra vẻ vô tội hỏi. Bác hứa, cháu nói sai gì sao? Sao đột nhiên bác lại đẩy cháu? Cả đời Hàn Như Sơ đều chưa từng phải nếm mùi vị âm thầm chịu đựng như bây giờ, bà luôn tỏ ra tao nhã đại nhân đại lượng, lại bị cô làm hại trở thành trò cười của thiên hạ. Lúc này, Kiều An hảo tỏ ra rất tuổi thân, không thể nghi ngờ nữa, hẳn như sơ vô cùng tức giận đến mức cả khuôn mặt đã ửng hồng, giọng điệu vô cùng độc áp nói ra một câu. Cô nói hưu nói vượn gì thế, tôi đẩy cô khi nào. Chỉ tiếc, hẳn như sơ còn chưa trách cứ xong cổ tay đã bị hứa ra một giữ chặt lấy. Bà sưởng sốt theo bản năng nhìn về phía con trai của mình. Há to mồm, mang theo vài phần kích động như muốn nói gì đó với hứa ra một. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 687. Tin nhắn trong điện thoại di động. 37. Editor. Siêu siêu chỉ là còn chưa kịp phát ra âm thanh gì trước mắt bao nhiêu người đã trực tiếp bị hứa ra một sắt đi ra khỏi đại sảnh. Hàn Như Sơ phản ứng lại hứa ra một, nhưng là lúc này lại bắt đầu tiệc từ thiện. Người chủ trì bữa tiệc đứng trên sân khấu, nắm mít so phô ne, nói xong một chút lời chúc mừng từ phía chính phủ. Kiều An Hảo ngồi bên cạnh bác gái, nhìn thấy hứa ra một và Hàn Như Sơ ngồi hai bên người hứa vạn lý. Hai mẹ con dường như đang có khắc khẩu, vẻ mặt đều khó coi. Nếu tới tham gia tiệc tử thiện tối, tự nhiên cũng sẽ có ý nghĩa là tham gia vào một cuộc bán đấu giá nào đó. Thật ra những đồ trong tiệc tử thiện không phải không có thứ tốt, nhưng là dưới tình hình chung đều là có lễ mang đến tham gia, đương nhiên cũng có thể là những di vật của danh gia vọng tộc Trước khi cuộc đấu giá diễn ra, Mấy thứ này không tính là đặc biệt quý, đại đa số đều là đồ trang sức, châu báu và một chút vật trang trí. Cuộc đấu giá diễn ra xuân sẽ được một lúc, từ nhỏ đến lớn kiều an hảo đã xem qua không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt lại đều có thể biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tầm khoảng hơn một giờ, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy điều quan trọng nhất của buổi tiệc. Vốn dĩ cả hội trường đang lâm vào trạng thái trầm trầm buồn ngủ Rốt cuộc liền trở nên sinh động hẳn lên Ngay cả người chủ trì cũng phô ne lên Giọng điệu giống như kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì đó Sắp tới sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng một chiếc tủ âm tường Tên là kỳ tích do 30 người thợ thủ công danh tiếng tạo ra trong 5 năm Nó là một chân phẩm hiếm có Giá khởi điểm là 1 triệu 2 ngàn vạn nhân dân tệ Theo lời nói của người chủ trì có người đến giữa sân khấu mang miếng vải đen vén ra để lộ ra một chiếc tủ âm tường màu xanh thẫm mặt trên khảm đầy các loại bảo thạch dưới ánh đèn trở nên cực kỳ chói mắt. Thật sự là kỳ tích có đúng hay không? Như thế chúng ta liền bắt đầu cuộc đấu giá này đi bắt đầu. Người chủ trì nói xong được nửa phút có người đưa ra giá đầu tiên. 1 triệu 2.300 vạn nhân dân tệ. 1 triệu 2 ngàn 8 vạn nhân dân tệ 1 triệu 300 ngàn nhân dân tệ Thế nhưng trôi qua 20 phút Giá của chiếc tủ âm tường này đã tăng lên tới 2 triệu nhân dân tệ Nhưng hiện tại vẫn có người đang không ngừng mở miệng tăng giá lên Không có dấu hiệu nào muốn dừng lại Mãi đến khi giá được kéo lên đến 3 triệu nhân dân tệ Người tham gia cũng chỉ còn 2-3 người Giá cả lại tăng thêm 2 ngàn vạn Rốt cuộc chỉ còn lại một mình kiều gia. 3 triệu 2 ngàn vạn, lần 1. 3 triệu 2 ngàn vạn, lần 2. Lúc người chủ trì đang chuẩn bị hô lần thứ 3, hẳn như sơ vẫn trầm mặt nãy giờ, chợt đột nhiên mở miệng. 3 triệu 400 ngàn. Toàn hội trường liền rổ lên. Người ở đây, ai cũng biết, năm trước hứa ra bị mua lại, bây giờ đã không còn như trước. Lúc này bà mở miệng hô lên giá 3 triệu 400 ngàn, nhất thời liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Kiều An Hảo đợi một đêm chính là vì thời khắc này. Về chuyện của cuộc đấu giá lần này thật ra vẫn là trong một lần Kiều An hạ vô ý nói cho cô biết. Nói là vì hứa thì không còn như trước, năm nay Kiều Gia phải giúp hứa thì hoàn thành một cuộc đấu giá để nói cho mọi người biết. Hứa thì sau khi bị thay đổi đại cổ đông, nhưng vẫn còn tiền như cũ, có thể đứng ra đầu tư, tuy bỏ ra một số tiền lớn, thật ra cũng mang đến lợi ích to lớn cho mình. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 688. Tin nhắn trong điện thoại di động. 38. Editor. Siêu siêu sở dĩ ban đầu hứa ra không trả giá mà để Kiều gia trả giá là vì hai năm qua Kiều gia phát triển rất tốt. Nếu Kiều gia bắt buộc muốn lấy, rất nhiều người sẽ buông tay như vậy, hứa ra sẽ nhảy vào, tất nhiên có thể tiết kiệm được một khoản rất lớn. Hằng như sơ dám làm khó cô như vậy, vẫn còn muốn mượn Kiều gia để trợ giúp hứa ra, bà ta nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì khiến người khác không nhìn ra sự bàn bạc trước của Kiều Gia và hứa Gia bác trai của Kiều An Hảo còn cố ý báo giá hai lần sau khi Hàn Như Sơ ra giá. 3 triệu 600 ngàn lần 1 3 triệu 600 ngàn lần 2 3 triệu 600 ngàn lần 3 Người chủ trì gõ cây búa tuyên bố Chúc mừng vật phẩm bán đấu giá chủ chốt của năm nay đã thuộc về bà Hàn Như Sơ của hứa thị Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hẳn như sơ mỉm cười đứng lên đi đến sân khấu. Kiều An Hảo lấy điện thoại di động ra, soạn một tin nhắn, gửi cho Triệu Minh đơn giản chỉ có hai chữ cái. Ô, người chủ trì cầm tay hẳn như sơ, sau đó đưa mixophone cho bà, hẳn như sơ đoan trang đại lượng chỉ nói hai câu đơn giản, người chủ trì cười nói. Hiện tại mời người điều khiển chương trình lấy hợp đồng chuyển nhượng mang lên sân khay, để bà Hàn Như Sơ ký trước mặt mọi người, xác nhận vật phẩm, sau đó chiếc tủ âm tường này liền thuộc về bà. Theo lời của người chủ trì, cả hội trường liền vang lên tiếng nhạc. Người điều khiển chương trình mặt sườn sám màu hồng nhạt cầm hợp đồng đi lên sân khấu, người chủ trì tự mình đưa bút cho Hàn Như Sơ, lúc bà chuẩn bị ký tên đột nhiên tiếng nhạc liền im bặt. Người chủ trì có chút buồn bực nhìn quanh hậu trường, sơ mic xô pho ne lên, hỏi một câu, sao thế? Nhưng Mic Pho Pho ne lại bị cắt đứt, người phía dưới không hề nghe được gì. Hội trường liền vang lên tiếng xì xào bàn tán. Người chủ trì nhấp miệng muốn nói gì đó với hậu trường, sau đó liền xoay người, cúi đầu xin lỗi với người bên dưới, cô V U V Q Q mới đứng thẳng người dậy, cả hội trường liền vang lên tiếng Tại sao bà lại làm như vậy? Bà, cậu không thấy mình đã làm hứa ra một người từng cứu cậu một mạng người thất vọng sao? Mấy năm nay ra một đối xử tốt với cậu như vậy cậu đã quên hết rồi sao? Tới cùng là cậu có lương tâm hay không? Câu đầu tiên là giọng nam, câu thứ hai là giọng nữ. Tất cả mọi người nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc. Nhưng lại trong phút chốc không nhớ ra được là ai, vẻ mặt có chút khó hiểu, âm thanh đang xì xào bàn tán dần nhỏ đi. Ngay cả người chủ trì đứng trên sân khấu cũng có chút kinh ngạc. Nhưng bên trong lời nói lại nhắc đến ba chữ, hứa ra một tất cả mọi người đều quay đầu nhìn anh. Hứa ra một nhíu mày, vẻ mặt có chút mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng không đợi mọi người khôi phục lại tinh thần âm thanh lại nhẹ nhàng vang lên lần nữa, vẫn là giọng nam vương u v q q nãy. Hàn phu nhân có phải bà muốn nói những lời này không? Hàn phu nhân. Hứa gia một. Trong nháy mắt, sự chú ý của mọi người đang đặt trên người Hứa gia một liền rời sang người Hàn như sơ. Hóa ra giọng nữ trong cuộc đối thoại này là bà ta. Tôi có thể nói rõ ràng với Hứa gia một. Tôi làm việc này không thẻn với lương tâm. Bà. Hàn phu nhân bà có thể giống như tôi không. Bình thản mở miệng nói hết mọi chuyện với hứa ra một. Người làm mẹ như bà không thấy thẻn với lương tâm sao. Vẫn là giọng nam. Tuy chỉ là nghe lại. Nhưng âm sắc vẫn hoa lệ. Lại ẩn chứa một sức mạnh bức người. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que chương 689, tin nhắn trong điện thoại di động, 39, editor. Siêu siêu mặc dù tất cả mọi người đều đắp xem tivi nhưng nhiều khi giọng của Lục Cẩn Niên đều được lồng tiếng, có rất ít người nhận ra giọng của anh. Nhưng hứa ra một lại nghe ra, vẻ mặt vốn đang mờ mịt, liền trở nên cứng nhắc. Đoạn đối thoại được ghi lại truyền ra ngoài, giống như đã bị người ta đồng tay đồng chân bên trong có một đoạn âm thanh nhiễu rất dài, sau đó chợt đột nhiên xuất hiện một câu, vẫn là giọng nam mát lạnh dễ nghe hồi nãy. Bà chính là hung thủ giết người. Hẳn như sơ đứng trên sân khấu, ta nghe được mấy chữ này, rốt cuộc mới nhớ tới đoạn đối thoại này xảy ra lúc nào, sắc mặt của bà liền trắng bệch như tờ giấy chỉ trong nháy mắt. Từ trước đến nay ung dung tao nhã thế nào, luôn duy trì bình thản, vậy mà trở nên kinh hoàng trên sân khấu. Kiều An Hảo ngồi dưới chỗ của mình thưởng thức dáng vẻ lúc này của hàn như sơ, khói môi gởi lên một nụ cười nhạt như có như không. Người ngồi dưới sân khấu, sớm đã không còn tâm tình chú ý đến cuộc đấu giá, toàn bộ đều bị dừng lại, thình lình xảy ra sự cố này khiến mọi người bắt đầu nhao nhao lên bàn luận. Hung thủ giết người Là ý gì? Ai là hung thủ giết người? Chỉ đích danh hứa phu nhân sao? Trời ạ! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau đó, âm thanh của Hàn Như Sơ lại vang lên khắp hội trường, rõ ràng có chút lo lắng. Lời này của cậu là có ý gì? Theo sau là lời nói của người đàn ông. Bà nói xem, nếu ra một biết được. Hai tay của mẹ mình dính đầy máu tươi đến một thai nhi mới được hai tháng cũng không buông tha. Bà cảm thấy cậu ấy sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn bà. a Toàn hội trường liền vang lên tiếng kinh hô, liên tiếp cả tiếng sẵn co trọn vẹn nửa phút. Ngay cả Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh bác gái mình cũng đã hô ra tiếng. Sau đó âm thanh của Hàn Như Sơ lại truyền đến. Hóa ra cậu đã biết rõ. Đây là có chuyện gì? Những lời này rõ ràng chứng minh là hứa phu nhân đã thừa nhận. Bà ta vậy mà hại chết một thai nhi. Những tiếng kinh hô này trở thành thảo luận tưng bừng, âm thanh mỗi lúc một lớn. hàn như sơ đứng trên sân khấu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vẻ mặt ngày càng không tốt. Người chủ trì đứng bên na bà trong ánh mắt của cô ấy cũng đã mang theo sự khó tin không thể che giấu. Sắc mặt của hứa gia một xem ra thật bình tĩnh. Nhưng là tay của anh đát lặng yên không một tiếng động nắm thành quả đấm bởi vì dùng lực quá nhiều, khớp xương cũng đã lộ rõ. Bên tai của mọi người lại vang lên âm thanh dễ nghe của người đàn ông khi nãy. Vâng, tôi đương nhiên biết rõ Kiều An Hảo sinh non là do bà làm hại thuốc ngủ, tổ yến, hàn phu nhân chuẩn bị từng thứ một cũng thật đầy đủ tỉ mỉ, chỉ tiếc cẩn thận mấy cũng có sai sót, vẫn để lại sơ hở rồi. Bây giờ toàn hội trường đều vô cùng tĩnh mịch Sự yên lặng này rằng co tầm khoảng một phút đồng hồ không khí nghẹt thở đến mức không thể khống chế. Kiều An Hảo kia không phải tiểu thư của Kiều gia sao? Đúng vậy trước đây gả cho hứa ra một về sau ly hôn mà còn là cùng đồng ý ly hôn không hề ảnh hưởng chút nào đến quan hệ của hai nhà. Đây chẳng qua chỉ là dung động thôi. Kiều An Hảo gả cho hứa ra một, sau đó có con, sau đó bị hàn như sơ làm cho sảy thai hả. Tôi nói này, người phụ nữ này thật là ngoan độc, chính cốt nhục của mình cũng có thể xuống tay được. Kiều An Hảo ngồi bên người bác gái, như là nghe được tin tức gì đó không thể tin được, qua một lúc lâu sau, mới chuyển qua vẻ mặt kinh ngạc. Hôn trộm 55 lần.